hiện đại ngày nay đang quá nhàm chán Trong suốt hơn 10 năm qua Chỉ có hai cái tên vĩ đại so kè với nhau từng chút một Từ những kỷ lục, những danh hiệu mà họ thi nhau chinh phục Nếu Lionel Messi là thiên tài bẩm sinh Thì Cristiano Ronaldo lại là sản phẩm đến từ sự khổ luyện miệt mài Đến từ những nỗ lực không bao giờ đầu hàng Không bao giờ bỏ cuộc Giảm ước mơ, dám chiến đấu Và làm mọi thứ chỉ để đạt đến khát khao đỉnh cao tham vọng Nhà bác học lỗ lạc Thomas Edison từng nói rằng Thiên tài là 1% đến từ nguồn cảm hứng và 99% còn lại đến từ mồ hôi Và Ronaldo chính là ví dụ hoàn hảo nhất Đây là quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp của anh Qua đó sang bằng kỷ lục của Messi Trước khi bắt đầu video này, tôi cũng chỉ muốn nhắn gửi với bạn đôi điều Dù bạn là fan của Messi hay bạn có ghét Ronaldo đến đâu đi nữa Thì những comment không đẹp, thiếu lịch sự của các bạn dành cho nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì cả Nếu không thích cầu thủ người Bồ Đào Nha, các bạn có thể dừng video ngay tại đây. Vì chúng ta thực sự là những người may mắn khi được sống trong thời đại của hai thiên tai vĩ đại bậc nhất làng thể thao trên hành tinh này. Được chứng kiến Ronaldo và Messi chơi bóng, thi nhau thâu tóm những kỷ lục là một diễm phúc lớn. Thay vì hành xử với nhau hay dùng những từ ngữ không đẹp cho nhau, sao bạn không trải lòng mình ra để chứng kiến, nhìn nhận những nỗ lực của họ, tận hưởng quãng thời gian mà họ còn chơi bóng. Nếu sau này Ronaldo và Messi không còn ở đỉnh cao và không còn chơi bóng cho chúng ta xem nữa Thì các comment của các bạn lại thêm phần vô nghĩa Vốn hai cầu thủ này là bạn của nhau, họ chẳng phải kẻ thù hay kình địch Ronaldo, Messi cũng chỉ muốn mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho lịch sử túc cầu Những kỷ lục, những danh hiệu mà họ cố gắng chinh phục để đạt đến giới hạn và sự nỗ lực của bản thân Họ tranh tài với nhau cũng chỉ là dành tặng cho những người thụ hưởng là chính khán giả, là chính mỗi người trong chúng ta Các bạn đang xem ngôi đơn huyền thoại phiên bản đặc biệt Cristiano Ronaldo Nếu Sporting Lisbon có công sinh thành Manchester United có công dung dưỡng Thì Real Madrid chính là đoàn 7 được sự nghiệp của Ronaldo vượt qua mọi cột mốc Real Madrid đã chồng đủ 94 triệu euro Để mang cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về Bernabeu Anh cũng phá kỷ lục chủ nhượng thế giới vào thời điểm đó 80.000 người hâm mộ lắp đầy Bernabeu Trong buổi lễ ra mắt của CR7 Vượt qua kỷ lục 25 năm Của 75.000 người hâm mộ đã đón chào Diego Maradona tại Napoli huyền thoại Di Stefano, rau chanh, chỉ áo số chín và siêu sao người bồ là hạt nhân trung tâm trong phiên bản Galacticos hai không. Cristiano Ronaldo chứng minh sự trưởng thành và chính chắn của mình. Real Madrid thì có Ronaldo, Barcelona thì có Messi. Thế giới túc cầu quá may mắn khi được chứng kiến những màn đối đầu đỉnh cao trong gần 10 năm nay. Khi ra sân, cả thế giới trong mắt Ronaldo chỉ còn thu lại hai thứ, quả bóng và cầu môn. Một nỗ lực phương tán tư tưởng của các bên đều bị anh triệt tiêu. Mùa đầu tiên, Ronaldo ghi 33 bàn, chỉ kém Messi một đơn vị. Manuel Pellegrini rời nhiệm sở, nhường chỗ cho Jose Mourinho. Cristiano Ronaldo kế thừa chiếc áo số 7 quen thuộc từ đàn anh Raúl. Anh sở hữu tất cả những gì cần có của một cầu thủ tấn công toàn diện, là sự kết hợp hoàn mỹ của tất cả những vị trí tấn công trong sách giao khoa. Với sự xuất hiện của Mesut Özil và Alhandi Maria, Cristiano Ronaldo như hổ một thành cánh. Anh không còn phải tự mình kiếm ăn như thời Pellegrini. Now those Đến World Cup 2010 Anh mang băng đội trưởng Bồ Đào Nha Nhưng đây tiếp tục lại là một sân chơi lớn Anh không để lại ấn tượng Bàn thắng duy nhất tại Nam Phi Chính là pha ghi bàn đáng yêu vào lưới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Đó cũng là bàn thắng quốc tế đầu tiên của anh Sau 16 tháng tịch ngồi trong màu áo Bồ Đào Nha Đội tuyển bị loại bởi nhà vô địch Tây Ban Nha Tại vòng 16 Mùa 2010 2011 Cristiano Ronaldo ghi 53 bàn, trong đó có 40 bàn tại La Liga, anh giành PGG và chiếc dây vàng châu Âu lần thứ hai, trở thành cầu thủ đầu tiên giành được giải thưởng vua phao lưới tại hai giải đấu khác nhau. Mùa 21-22, anh trở thành một cỗ máy ghi bàn đáng sợ với 46 bàn tại La Liga và 60 bàn trong suốt cả mùa. Trong số 60 bàn đó, có 32 bàn tới từ các tình huống đang diễn ra trên sân, 12 bàn từ chấm phạt đền và 2 bàn từ chấm đá phạt cố định. anh cũng xé lưới đối phương 20 lần từ những tình huống dứt điểm một chạm. Qua đó, có lần đầu tiên vô đợt La Liga với kỷ lục 100 điểm. Anh cũng chỉ cần mất 92 trận đấu để cán cột mốc 100 bàn thắng cho Real, phá kỷ lục của Ferenc Buscat. CR7 cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới của 19 đội bóng tại La Liga trong một mùa giải. Anh đã để lại quá khứ sau lưng và hướng về một tương lai mới Mặc cho quá khứ của anh quá đổi huy hoàng và là niềm mong mỏi của nhiều người Anh không còn thích đi bóng hay xử lý rườm ra, phức tạp Mà đơn giản hơn, ít chạm hơn và hiệu quả hơn Anh không thích người ta hò hét chỉ với mỗi lần múa chân hay qua người Thay vào đó, anh muốn khán giả hò hét lâu hơn, to hơn bằng những bàn thắng mà mình đem lại. Cristiano Ronaldo ngày càng hoàn hảo hơn, chạy nhanh hơn và bật cao hơn. Trong trận đấu gặp Atletico Madrid, anh đã chạy nước rút 96m chỉ trong vòng 10 giây. Usain Bolt, kỷ lục gia trên đường chạy cũng chỉ nhỉnh hơn ser 7 chút xíu với thành tích 100m trong vòng 9 giây 58. Anh cũng có thể bật cao đến 78cm, cao hơn mức trung bình của một vận động viên bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. những vũ khí quý giá ấy là kết quả tất yếu của sự chuyên nghiệp, thái độ cầu thị và nỗ lực được trau dồi, mệt mài rèn rũa điên cuồng từ ngày này qua ngày khác. Euro 2012 có phần khả quan hơn so với những ngày hội trước đó. Bồ Đào Nha rơi vào bảng B tử thần. Cristiano Ronaldo khá mờ nhạt trong hai trận mở màn vòng bảng, nhưng anh lột xác trong trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan với một cú đúp đưa đội tuyển vào tứ kết. cú đúp này cũng giúp anh đi vào lịch sử bóng đá đào nha khi trở thành cầu thủ đầu tiên của nước này ký bèo trong cả 5 giải đấu lớn World Cup và Euro liên tiếp. Đội bóng của anh bị loại ở bán kết sau khi để thua Tây Ban Nha 2-4 ở loạt penalty Tới một ngưỡng nào đó khi đã đủ đầy, khi bạn đã trèo lên đến đỉnh Olympia thì việc tiếp theo sẽ làm gì? Trèo xuống hay đứng im trên đỉnh vì bạn đã đạt đến giới hạn. Nhưng với Ronaldo, anh là một ngoại lệ trong mọi thứ. Ở đỉnh cao, anh tự cho mình cái quyền tận hưởng những thành quả. Anh hò hét, bực dọc mỗi khi cơ hội bị bỏ lỡ Hay chạy về một góc sân ăn mừng đầy khiêu hãnh Màn ăn mừng thể hiện khi tất cả mọi thứ đã ở đằng sau lưng Chính cá tính ấy đã vô tình in sâu hình ảnh Ronaldo vào ốc người hâm mộ Kể cả là những người không cảm mến anh Cristiano Ronaldo là một ngôi sao nhưng là ngôi sao lạc loài Vì anh biết cách khiến người khác nhớ đến mình thật lâu Bằng tài năng, bằng nỗ lực rèn luyện và bằng cá tính Ronaldo luôn phấn khích một cách rất đặc biệt ở những trận đấu có tiếng vàng lớn như Antoacico hay chung kết Champions League. Ở những trận đấu đó, anh như hóa thân thành con người khác, anh khóc, anh cười, thoát y vẫn nổi công để lộ cơ thể tuyệt mỹ của một chiến thần và giang đứng huyền thoại đã tạc vào tâm trí của những ai đã lỡ chi kiến thời khắc đó. Anh cán mốt 300 bàn thắng trong sự nghiệp hay 200 bàn cho Real Madrid một cách dễ như trở bàn tay, đọc đổ những kỷ lục không biết chán. Đánh bại Atlético Madrid 4-1, anh có lần thứ hai vô địch Champions League. Đó là chiếc La Del chiếc C1 thứ 10 trong lịch sử của Los Blancos mùa đó. Ronaldo ghi 69 bàn, trong đó 31 bàn tại La Liga, giúp anh tiếp tục giành Pichichi và chiếc giày vàng châu Âu. Được UEFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và lần thứ hai được FIFA dành tặng quả bóng vàng, phá vỡ thế độc tôn cầm suốt bốn năm liền của Lionel Messi. Anh cán cùng mốc 400 bàn thắng trong sự nghiệp sau 653 trận đấu cho cả bộ lẫn đội tuyển World Cup 2014 Nha nằm tại G cùng Đức, Hoa Kỳ và Ghana Ronaldo tiếp tục có một giải đấu nhạt nhòa vào đội bóng của anh, sớm về nước sau vòng bảng Mùa 2014-25, anh tự phá kỷ lục của chính mình khi ghi 61 bàn trong cả mùa có được cú hattrick thứ 23 tại La Liga trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt được 200 bàn thắng trong lịch sử giải đấu này. Ronaldo bảo vệ thành công danh hiệu quả bóng vàng FIFA thứ ba sánh ngang với những tên tuổi như Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten và chỉ còn kém Lionel Messi một quả bóng vàng. 2015-2016 là mùa giải không thành công với Rao nhưng lại là một bóng bùng nổ của CR7 đó là lần đầu tiên anh ghi 5 bàn trong một trận đấu bao gồm cả một hat trick trong 8 phút đó là chiến thắng 9-1 trước Granada anh cán mốc 300 bàn cho Real Madrid lần thứ hai liên tiếp giành PGG và lần thứ tư giành chiếc giày vàng châu Âu 2016 lại là một năm đại thành công của Ronaldo anh ghi được 252 bàn tại La Liga Vương lên xếp thứ hai trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất giải đấu sau Messi Trong màu ảo kênh kênh tráng Anh vượt qua Raul với 324 bàn thắng cho lạc bộ. Ronaldo cũng trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mỗi thời đại của Champions League Cùng 77 bàn với Messi Sau đó anh cán mốc 500 bàn trong sự nghiệp Gặp lại Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League Ronaldo là người thực hiện cuộc penalty quyết định Đưa Real Madrid hoàn tất cú La Undecima Chiếc cấp C1 thứ 11 năm thứ 6 liên tiếp. Ronaldo kết thúc mùa giải ghi được hơn 50 bàn thắng trên mọi đấu trường. Anh giữ vững phong độ xuất sắc đó cho đến Euro 2016. Trước khi đến Pháp, anh đã là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội tuyển, phá kỷ lục của Luis Figo. Với bàn thắng tại vòng bảng vào lưới Hungary, anh trở thành cầu thủ đầu tiên, ghi bàn ở cả 4 kỳ Euro liên tiếp và lập kỷ lục 17 lần ra sân. Tại vòng knockout, anh góp công lớn trong bàn thắng quyết định của Carisma. Sau khi hạ Ba Lan, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên tham gia 3 trận bán kết Euro. Anh đổi đầu với Gareth Bale, người đồng đội tại Real Madrid và cũng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào lúc đó trong trận đấu gặp Sewell. Ronaldo tiếp tục nổ súng và góp công lớn đưa Bồ Đào Nha lần thứ hai vào đến Chung kết Euro. Giống với 2004, lần này Ronaldo lại bật khóc, nhưng anh khóc vì không thể đồng hành cùng với các đồng đội. Khi Dimitri Payet đã phạm lỗi khiến đầu gối anh bị đau và không thể tiếp tục thi đấu Dù cho đã cố trở lại sân hai lần Không chỉ là đội trưởng, anh còn vào vai huấn luyện viên Khi đứng ngoài sân chỉ đạo và động viên các anh em mình Eder ghi tuyệt phẩm vào phút 109, nhấn chìm người Pháp ngay tại Stade de France. Ronaldo bật khóc lần thứ hai, nhưng lần này anh khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên trong lịch sử, Borogna lên ngôi ở một giải đấu lớn và thật tuyệt vời khi anh được chính tay nâng cao danh hiệu ấy. Không còn gì để nói về Ronaldo nữa. Hai từ huyền thoại hay vĩ đại có lẽ là không đủ để nói về con người này. Tuy nhiên, câu chuyện về chinh phục đỉnh cao vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 2017, anh vượt qua Hugo Sanchez trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử La Liga. Hai bàn thắng vào lưới của Bayern Munich tại tứ kết Champions League đã đưa CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên Đoạt được 100 bàn thắng tại đấu trường cấp câu lạc bộ cao nhất của UEFA. Trong trận lượt về, anh nã thêm một cú hat-trick vào lưới hầm xám tại bán kết. Anh tiếp tục có một hat-trick vào lưới Atletico Madrid trở thành cầu thủ đầu tiên đạt 50 bàn tại vòng knockout out Champions League đến tháng 5. Ronaldo đã vượt qua Jimmy Reeves để dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Real Madrid đoạt lại danh hiệu La Liga kể từ năm 2012 và họ lọt vào đến chung kết Champions League gặp Juventus. Hai bàn thắng vào lưới của de Buffon đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Real Madrid trong 6 mùa liên tiếp, người đầu tiên ghi bàn ở 3 trận chung kết Champions League và cán cột mốc 600 bàn thắng trong sự nghiệp. Chiếc cúp châu Âu thứ 12 hai. la de deshima đã đưa Real Madrid đi vào truyền thuyết giải đấu màn tên trong mộtlate khi họ vô địch lần thứ hai liên tiếp và nó cũng là chiếc vô địch thứ ba trong 4 năm Anh đã vượt qua cột mốc 400 trận đấu cho Real Madrid nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu FIFA The Pest và hơn hết là quả bóng vàng thứ 5 sang bằng kỷ lục của Lionel Messi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi quả là hai con người dị biệt trong thế giới tốt cầu Họ đã cùng nhau vượt ra ngoài không gian, thời gian mọi giới hạn về sự vĩ đại, về lịch sử về mọi thứ thuộc về trái đất loài người chúng ta nên sẽ thật tiếc cho thế hệ sau này khi họ chỉ còn được nhìn thấy Messi hay Ronaldo qua phim ảnh. Chúng ta quả là những người may mắn. Giống với Beckham, sự nổi tiếng của Ronaldo không chỉ dừng lại trên sân cỏ, sức ảnh hưởng của nó còn ghê gớm lan rộng trên khắp mọi lĩnh vực. Kinh doanh, thời trang, quảng cáo, truyền thông, Facebook, Instagram, v.v. và vô số mọi thứ khác đều chịu ảnh hưởng khủng khiếp từ cái tên CR7. Thực sự, thì bây giờ tôi có ngồi nó đến mùng 1 Tết, Cũng chưa hết chuyện về sự vĩ đại của Cristiano Ronaldo Anh không muốn dừng lại ở mức một cầu thủ giỏi vì đã có quá nhiều cầu thủ giỏi Ronaldo muốn mình là một cầu thủ đặc biệt một cầu thủ vĩ đại Bởi đối thủ lớn nhất chính là bản thân mình Anh luôn khao khát được chơi bóng luôn khao khát được vượt qua chính mình Thích hay không thích Công nhận hay không công nhận là chuyện của mỗi cá nhân Nhưng có một thực tế rằng là sự trỗi dậy của Ronaldo là thứ minh chứng rõ rệt nhất cho những sự nỗ lực không ngừng Từ Sporting, Manchester United Real Madrid, người ta thấy rõ sự khác biệt qua mỗi chặng đường sự nghiệp của Ronaldo. Không còn thích khán giả ồn lên sau mỗi phạt xử lý bóng, Ronaldo thích cảm giác cả sự vận động như phát điên sau mỗi lần anh ăn mừng, thích cảm giác của kẻ chiến thắng sau cùng. Không có được tố chất thiên tài như Messi, nhưng Ronaldo vẫn vươn tới thành công bằng chính nỗ lực của anh. Nếu không đốt cơ thể khắc nghiệt của mình với hàng nghìn giờ tập luyện cả ngoài sân cỏ lẫn trong phòng tập gym. Liệu Ronaldo có được thành công như hiện tại? Tôi tin chắc rằng mỗi người đều có một định nghĩa riêng về sự vĩ đại Nhưng Cristiano Ronaldo thực sự là một con người vĩ đại của sự phấn đấu Của khát khao vượt lên mọi giới hạn sau cùng Chiến thắng của anh chính là động lực để những đứa trẻ khác tiếp tục nỗ lực Dù cho nó không có tổ chức thiên tài The sun is shining